Xin chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh TL người kể chuyện và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Song qua dòng đọc của Thu Lưu nhé. Và nếu như đây là một bộ truyện mà bạn vẫn là hàng yêu thích và theo dõi hàng ngày và để cho không bị lỡ các tập truyện do Thu Lưu up lên thì quý vị và các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở góc phải của màn hình và nhấn vào quả chuông thông báo nhận tất cả để nhận được nội dung của tập truyện này, mỗi khi có tập mới cũng như là các bộ truyện khác mà Tu Lưu đang diễn đọc ở trên kênh nhé. Và đồng thời cũng hãy chia sẻ các video để ủng hộ thêm động lực tinh thần cũng như là kinh phí cho Tu Lưu nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này. Sau khi Trương Kiến Vũ biết rằng thân phận của Trần Ninh ông ta cũng đoán sơ ra được cái lý do vì sao Trần Đình đến đây. Lúc này lại nghe thấy Trần Đình nói, trái tim của ông ta trong phút chốc rơi xuống thẳng tới đáy vực. Thiếu soái đã biết chuyện của ông ta với cả binh đoàn lính đánh thuê ngày phán quyết. Cho dù ông ta có chối bỏ như thế nào, thì thiếu soái cũng sẽ là có cách ép ông ta mở miệng. Ông ta là môn sinh của đường các lão, ân tình của đường các lão đối với ông ta nặng như núi. Nếu như ông ta không giữ được mồm miệng của mình. Thì rất có thể sẽ làm liên lụy đến ân sư của ông ta Nghĩ vậy, ông ta đột nhiên quay người rút súng ra Nhưng mà khi ông ta vừa rút súng ra Thì ở bên tai của ông ta đã vang lên một tiếng nổ súng Tay phải của ông ta đã bị trúng đạn Khẩu súng lục trong tay của ông ta rơi xuống dưới đất Ngay sau tiếng nổ. Điện trừ cầm súng đi đến Cảnh giác dùng chân đá vang khẩu súng lục của ông ta ra khỏi mặt đất Trần Ninh ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn tới Trương Kiên Vũ bị bắn bị thương ở đằng kia, lạnh lùng liền nói: "Đừng hòng kháng cự, cũng đừng hòng tự sát, không có chuyện do phép thuật tôi. Ông có muốn chết cũng không được đâu." Sắc mặt Trương Kiên Vũ tái nhợt, ông ta cắn chặt môi, không lên tiếng. Trần Ninh liền nói: "Tôi đã đích thân tới đây rồi, ông không định nói chút gì đó sao?" Trương Kiên Vũ cắn chặt răng, nắm chặt cánh tay phải của mình, sống chết cũng không chịu mở miệng. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói, xem ra ông định im lặng đến cùng nghị. Ông thả chết cũng chịu không khai nhận. Ông đang bảo vệ ai đây? Ân sư của ông hả? Trương Kiến Vũ lập tức nói, chuyện này không liên quan gì tới đường lão. Cậu không được lôi đường lão vào. Trần Ninh lạnh lùng nói, thế liên quan thế này? Đám người của Hắc Hoàng tiến vào thủ đô từ đầu đến cuối đều là do ông sắp xếp. Đừng nói với tôi là ông không biết bọn họ tới để giết tôi. Trương Kiến Vũ nói. Không liên quan đến ai cả Hắc Hoàng có thù với cậu Muốn giết cậu Tôi nhận tiền của Hắc Hoàng Tiện tay giúp đỡ cho hắn thôi Chỉ đơn giản như vậy Cậu có thể bắt tôi Có thể là bắn chết tôi Nhưng đừng kéo những người không liên quan vào Trần Ninh Đạnh đúng nói Vũ khí cũng dòng cung cấp sao Đám người của Hắc Hoàng sử dụng vũ khí trong quân đội Ông sớm đã bị đuổi ra khỏi quân đội rồi Làm sao có quyền lớn tới như vậy Có thể lấy được vũ khí Tựa kho vũ khí của nhóm bộ đội phòng thủ Rồi lại cung cấp cho nhóm người hắc khoảng chứ Trường Kiến Vũ không nói lên lời, Trần ninh hờ lại nói Một tên trương Kiến Vũ nhỏ nhoi như ông Làm gì mà có năng lực lớn tới như vậy Một mình ông muốn gánh một việc lớn như vậy Làm gì mà có gánh nổi đây Đúng lúc này Nguyễn Hồng dẫn theo đám thuộc hạ của mình đi đến Trần ninh nhìn thấy Nguyễn Hồng mìm cười rồi nói Cục trở Nguyễn Cô tới đây thật đúng lúc đó Tên này không chịu nói gì cả Cô đưa ông ta về cục cậy miệng ông ta ra Nguyễn Hồng đứt nhìn tới Trương Kiến Vũ đang mặt mày tái mét ở dưới đất rồi nói Được, chúng tôi nhất định sẽ cậy miệng ông ta ra Để ông ta thú nhận tất cả những người liên quan đến việc tấn công thiếu soán. Ngay sau đó, nhóm người cùng Nguyễn Hồng liền bắt Trương Kiến Vũ đi Trần Ninh và Điền Trừ quay trở lại khách sạn Nhìn thấy Điền Vệ Long đang đợi bọn họ Trần Ninh cười nói Điền Đức Quân, ông điều tra ra nguồn gốc vũ khí của nhóm người Hắc Hoàng thế nào rồi Tra ra được gì Điền Vệ Long trầm sọc nói Chúng tôi tra ra được Tiêu Kiến Bân, người phụ trách thiết bị hậu cần, có hiềm nghi rất lớn, rất có thể chính ông ta đã cung cấp vũ khí cho nhóm lính đánh thuê Hắc Hoàng. Khi chúng tôi tìm được ông ta thì ông ta đã dùng súng tự sát rồi. Trần Ninh nhíu mày, Tiêu Kiến Bân cũng chết rồi, liền về Đông nói, vẫn chưa chết, chúng tôi đã đưa ông ta đến bệnh viện quân y để cứu chữa, bây giờ vẫn chưa rõ có thể cứu sống được hay không. Trần Ninh liền nói, nói với các bác sĩ ở bệnh viện quân y rằng bắt buộc phải cứu sống Tiêu Kiến Bân cho bằng được. Tiêu Kiến Bân là nhân vật chủ chốt, không được để ông ta chết. Nếu Tiêu Kiến Bân và cả Trương Kiến Vũ cùng nhau khai ra đường Bá An thì đã đến lúc rằng đường Bá An phải trả giá rồi. Nhiên viện ông liền nói, Rõ, tôi lập tức đến bệnh viện ngay." Dinh thự Đường xa mặt mày của Đường Bá An tái xanh mét, buồn bực và lo lắng này. Không biết rằng đã bao nhiêu năm rồi, ông ta không có khát như bây giờ. Những tâm phúc, đắc lực của ông ta đều tập trung đã thiết đủ. Khổng Quỳ Nế nói, đường não, mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn rồi. Trần Ninh không có cam tâm việc mình bị tấn công. Cậu ta muốn điều tra kỹ nưỡng hai vụ tấn công vừa rồi. Đồng thời, đội trưởng lực lượng phòng vệ điện Vệ Long và cả Cục trưởng An ninh Quốc gia Nguyễn Hồng cũng đang là tích cực hỗ trợ Trần Ninh điều tra cái vụ việc này. Đường bác anh Điền nói, Trần Ninh là môn sinh của quốc chủ nhiên Vệ Long và Nguyễn Hồng cũng đều là thân tín của quốc chủ, bọn họ giúp đỡ Trần Ninh cũng là hợp tình hợp lý thôi. Khảo Quý Nễ rồi nói, nhưng mà bây giờ Trường Kiến Phố, người chịu trách nhiệm liên hệ với Hắc Đoàn, đã bị Trần Ninh phái người bắt giữ lại lần nữa rồi. Ngoài ra còn có cả Tiêu Kiến Vân, người chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí, cậu ta cũng đã bị nộ, nên cũng đã dùng súng tự sát, nhưng mà lại tự sát bất thành. Hiện tại cậu ta đang được cấp cứu ở bệnh viện. Khảo Quý Nễ dừng lại một chút rồi nói đường lão trương kiến vũ và tiêu kiến bân đều biết rất là nhiều chuyện nếu như họ bị cậy miệng lỡ nói ra những chuyện gì thì ngọn lửa này có thể sẽ là cháy lan lên đến ngài mất rồi đường bá an lạnh lùng hừ một tiếng trần ninh muốn lợi dụng hai nhân vật nhỏ này để bắt được tôi cậu <cười> ta nghĩ nhiều rồi khổ quí Nễ cười hùa theo nói trần ninh muốn mượn chuyện này để lật đổ đường lão chuyện này đương nhiên là không thể nào rồi ngài là nhân vật lớn trong nội các Quốc chủ cũng đã bệnh rồi, làm gì có ai có quyền động đến ngài chứ? Nhưng mà nếu như cứ để cho Trần Ninh mất được Trương Kiến Vũ và cả Tiêu Kiến Bân thì không được rồi. Đến lúc đó, nếu như Trương Kiến Vũ và cả Tiêu Kiến Bân khai ra quá nhiều chuyện, Trần Ninh lại làm lớn chuyện lên. Thì cuối cùng, cho dù Trần Ninh không có kéo được ngài xuống ngựa thì vẫn sẽ làm mất đi tới bản thanh danh của ngài. Đường đảo, ngài chuẩn bị tranh đạt vị trí quốc chủ tiếp theo. Nếu như đại chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài Thì cũng không tốt đâu Đường bác an nghe vậy khẽ cau mày Ông ta chậm chậm nói Ông nói vậy Cũng không phải rằng là không có ní Để xem trong cục an ninh toàn quốc này Có người nào của chúng ta Có thể giết được Trinh Kiến Vũ không Còn Tiêu Kiến Bân đang ở bệnh viện Thì cũng cho Huyền Phong đi theo dõi đi Nếu như Tiêu Kiến Bân được cứu sống lại Thì Huyền Phong tự biết phải làm gì Không quý nễ niên nói Vâng Trần Ninh đang ăn tối cùng với Đổng Kha và cả Điền chữ thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Điền Vệ Long. Điền Vệ Long trầm giọng nói: Thiếu soái, tin xấu, không cứu sống Tiêu Kiến Bân, ông ta vừa chết rồi. Trần Ninh coi mày. Điền Vệ Long nói: Thiếu soái, chúng ta phải làm sao đây? Chỉ dựa vào lời khai của Trương Kiên Phú thì e rằng chúng ta sẽ không động được đến đường các lão. Trần Ninh nhao mắt trầm trọng hỏi: Ông đã công khai tin tức cứu sống Tiêu Kiến Bân thất bại ra chưa? Điền Vệ Long liền nói: Vẫn chưa ca cấp cứu chỉ vừa mới thất bại, thi thể vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa đi ra, chỉ vừa gọi điện thông báo cho tôi thôi. Trần Ninh điện nói, vậy ông hãy lập tức chỉ thị cho các bác sĩ y tá giữ bí mật tuyệt đối, sau đó tuyên bố với bên ngoài rằng Tiêu Kiến Bân đã được giải cứu thành công và chuyển đến khu Ced đi. Điền Việt Long nghe vậy thì sững sờ, sau đó ông trợn mắt to hỏi, Thiếu soái, ngài muốn nhử mùi câu cá sao? Trần Ninh nhàn nhạt nói. Tiêu Kiến Bân là nhân vật trụ chốt Nếu ông ta vẫn chưa chết Thì y như cái khai ở trong họng của đường ba An thôi Khiến cho ông ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ông ta nhất định sẽ phái người tới để giết Tiêu Kiến Bân Điền viện ông cười nói Nếu như bọn họ phái người đến Vậy thì chúng ta sẽ bắt người của họ phái đến Đủ để chứng minh việc này Có liên quan đến bọn họ rồi Trần Ninh thì nói Đúng vậy, hơn nữa còn có lời khai của Trường Kiến Phú Cho dù đường ba An các lão Thì cũng khó mà tẩy sạch được quan hệ Nghe vậy Điền Việt Long có chút kích động Nhưng ông ta lại nhanh chóng cảm thấy ổ thẫn thở dài rồi nói Nhưng mà Đường Bá An là một thành viên của đội cát Hơn nữa quốc chủ hiện tại đang bị bệnh Chỉ dựa vào chúng ta thì khó mà định tội Đường Bá An được Trần Đinh Điền nói Điền Tướng Quân Chúng ta phải cố gắng hết sức làm tốt việc của mình Phần còn lại sẽ là do trời định Điền Việt Long Điền nói Đúng vậy chúng ta cứ làm tốt mọi thứ trước ta Phần còn lại cứ để cho ông trời sắp xếp vậy Bàn đêm khuya khuất, Bệnh viện quân y, khu chăm sóc đặc biệt, C.U. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang xuất hiện trong hành lang yên tĩnh. Trước cửa một phòng bệnh, có hai người đàn ông mặc phép đang ngồi ở trên ghế cành khác. Lúc này, cả hai người vệ sĩ đều đã là ngủ gà ngủ gật. Hai người nghe có tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy là một bác sĩ đi qua, không có để ý gì nữa. Tiếp tục cúi đầu xuống, nhắm mắt gật khủng người đàn ông mặc áo trắng trắng đeo khẩu trang này chính là Huyền Phong. Huyền Phong là môn khách của Đường Bá An, hay còn gọi chính là người dọn bãi của Đường Bá An. Lần này hắn được lệnh tới là để giết Tiêu Kiến Bần. Hắn nhìn thấy hai tên bảo vệ đang hái ngủ ở cửa, không khỏi lộ ra nụ cười dữ cợt. Sau đó lập tức ra tay. Chẹt chẹt. Hắn đã cầm dao găm chém hai nhát vào cổ của hai người vệ sĩ canh cửa. Hai người vệ sĩ lập tức bất tỉnh ngay tại chỗ. Ết Hắn nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Đèn ở bên trong phòng đều đã được tắt, căn phòng mờ tối. Hắn mơ hồ nhìn thấy có một người đàn ông đang nằm ở trên giường vải, trên người đang đắp chăn. Vài miệng của hắn hiện lên một nụ cười, cầm một con dao khăm ở trên tay. Hắn bước tới chỗ giường vải, nhắm ngay vị trí tim của người đó rồi đâm mạnh xuống phục. Lưỡi dao xuyên qua chăn bông, sau đó đâm vào một vật thể ở trên giường, tạo ra một tiếng động đà. Vẻ mặt của Hiền Phong lập tức thay đổi. Vật bị dao của hắn ta đâm vào Chắc chắn không phải là người Hắn ta kinh hãi Đưa tay giật lấy tấm chăn ở trên giường ra Nhìn thấy rõ vật nằm ở trên giường Hóa ra chỉ là một hình nộm Người bằng cao su Giống như là mấy con malatang Ở trong cửa hàng quần áo mà thôi Quyền Phong nhìn thấy con malatang ở trên giường Ở trong lòng bỗng chốc vô cùng hoảng hốt Hắn cảm giác rằng Mình như là một con mồi đã rơi vào bẫy của thợ gian vậy Cùng với chính lúc này Đèn ở trong phòng đột nhiên đồng loạt sáng lên cả người của anh ta lập tức lộ diện trước ánh sáng. lúc này Điền Trừ mang theo bát hồ về và cả một lượng lớn binh lính thuộc bộ đội phòng vệ tiến vào. Điền Trừ nhìn tới Huyền Phong nhếch mép. Thiếu soái của chúng tôi biết rõ anh sẽ đến để giết người diệt khẩu. nếu anh đã đến rồi thì cứ ở lại đây đi. Điền Trừ nói xong giống như là một con hổ nhào đến vồ lấy Huyền Phong. Huyền Phong thì nhanh như tia chớp bổ tới một sao về phía của Điền Trừ. Điền Trừ tránh được nỗi sao đấm cho Huyền Phong một cú. Huyền Phong hự một tiếng, khóe miệng chảy xuống một vết máu. Thế nhưng hắn lại mượn sức mạnh của cú đấm của Điền Trừ mà lùi nhanh về sau. Choang, một tiếng ngã ra khỏi cửa sổ phòng bệnh, rơi xuống tầng năm. Đám người của Điền Trừ nhanh chóng chạy đến cửa sổ, ngó đầu xuống để xem xét. Sau đó bọn họ nhìn thấy Núc Huyền Phong ngã xuống dưới. Hắn đã khống chế được cơ thể của mình và chỉ để cho phần lưng chạm đất thôi. Dù là như vậy, nhưng mà khi Huyền Phong rơi xuống dưới đất, hắn vẫn bị chấn động mạnh và phun ra một ngụm máu. Tên này giống như là một con thú bị thương, chệt vật đứng dậy và bắt đầu nhiều mạng chạy trốn. mắt hắn ta lại. Rất đông minh lính chạy đến, đuổi theo hướng hắn bỏ trốn. Người trẻ nhất trong số những hộ vệ liền nói. Tên nó chạy ra ngoài rồi, nên chịu khởi nhạo. Tôi cả đang lo không biết rằng làm sao để cho tên này chạy trốn đi. Không ngờ hắn vậy mà cũng có bản lĩnh đấy. Đỡ mất công chúng ta phải dò vào phối hợp cho hắn chạy. Mấy hộ vệ nghe vậy thì cũng không khỏi bật cười điền trừ điền ra hiệu rồi nói đi nào chúng ta đi gặp thiếu soái báo cáo thôi Đến lúc tìm hiểu rõ nguồn gốc sự việc rồi Huyền Phong mang theo vết thương nặng chạy trốn cả đường đều bị bọn họ truy đuổi khắp nơi hắn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều khó khăn lắm mới trốn khỏi về đường xa Không Quý Nễ nhìn thấy Huyền Phong mang vết thương nghiêm trọng như thế trở lại thì vô cùng kinh ngạc sao lại thành như thế này rồi Huyền Phong cố gắng chịu đựng vết thương Kể lại toàn bộ tất thần tật sự việc Không Quý Nễ vội liền nói. Mó đi theo tôi vào gặp não ra. Ngay sau đó, Khổng Quý Nễ đưa Huyền Quỳnh Phong đến gặp được não. Báo cáo lại tất cả tình hình. Đường các não nghe bọn họ nói vậy, thì suốt chút nữa ngã ra khỏi khế. Ông ta tức giận nói, Thằng khốn, mày đã dập bẫy rồi, sao lại còn chạy tới đây hả? Sắc mặt của Khổng Quý Nễ và Huyền Phong bỗng nhiên biến đổi. Khổng Quý Nễ không khỏi niềm nói, Đường não, ý của ngài nào, đám người của Trần Ninh đuổi theo Huyền Phong tới đây sao? Sắc mặt của Huyền Phong cũng đã thay đổi kịch biến Chợt vật Điển nói, vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Đường bà ăn lạnh lùng nói, quá muộn rồi, nếu tôi đắn không đầm, có lẽ đám người của Trần Ninh đã ở bên ngoài rồi đó. Đúng lúc này, một người các cổng đột nhiên vội vàng chạy vào báo cáo. lão ra, thiếu soái Trần Ninh, Cục trưởng Cục An toàn Quốc gia Nguyễn Hồng và cả đội trưởng đội phòng vệ Điển Vệ Nông đang mang theo một lượng lớn người tới, đang ở ngoài cửa đòi gặp mặt ngài. Đường bà ăn nhìn về phía của khổng phí nễ và cả huyền phong lạnh lùng rồi nói, Nhìn xem, mày đã dẫn đám chó kia đến đây cả rồi đó. Không quý nễ tát một hồi hột, huyền phong quỳ ở trên mặt đất. Đường bà An nói với cả người các cửa, ra lệnh cho đám vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cho cao thủ ra ngoài gặp Trần Ninh, nói với cậu ta rằng hôm nay tôi không gặp khách, bảo bọn họ về đi. Người các cửa nền nói rõ, đường bà An trầm tư suy tính, một chút sau đó nhấc điện thoại bàn đèo bên cạnh máy lên rồi gọi, gọi đi hai cuộc. Một cuộc gọi điện thoại chính là gọi cho nhân viên bảo vệ nội các, yêu cầu huy động 1.000 vệ sĩ bảo vệ nội các đến ngay trước nhà của ông ta để bảo vệ. Một cuộc gọi khác chính là cho dương Tĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô vừa mới nhậm chức thay cho Tờ Đình Tùng, Phái Cảnh sát đến để bảo vệ mình. Trần Ninh, Nguyễn Hồng và cả Điền Vệ Nông lúc này đang đứng ở bên ngoài của đường xa. Điền Vệ Nông nói với cả Trần Ninh. Thiếu giói, chúng tôi bao vây toàn bộ biệt thự nhà họ đường theo chỉ thị của ngài. Một con chim cũng đừng hỏng lọt khỏi. Trần Ninh gật đầu, tốt lắm. Nguyễn Hồng có chút nò nắng. Thiếu giói, liệu đường các lão có cho phép chúng ta tiến vào lục soát bắt người không? Trần Ninh cười nói, đừng nói để cho chúng ta đi vào tìm bắt người. Ông ta e rằng là không cho chúng ta bước vào cửa đâu đó. Lời vừa mấy xứt, người gác cửa của đường gia liền đi báo, cung kính nói với Trần Ninh và những người khác. Thiếu Soái, lão gia của chúng tôi nói rằng hôm nay ngài không khỏe, đã đi nằm rồi, không thể tiếp khách được. Mời người về cho. Trần Ninh cười nói với cả Điền Vệ Nông và cả Nguyễn Hồng, "Thấy chưa, tôi nói có sai đâu nhị Nguyễn Hồng thấp giọng hỏi, "Thiếu Soái, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Ninh nhìn tới người các cổng của Đường gia lạnh lùng nói, "Anh trở về báo với Đường đảo nói rằng tội phạm truy đã cấp S, do cục an ninh toàn quốc và cả quân đội chi bắt đều đã đột nhập vào nhà ông ấy, nếu Đường gia không hợp tác, Như vậy chính là bao che tội phạm Chúng tôi buộc phải tiến hành cưỡng chế và truy bắt tội phạm Tội phạm truy nã thông thường Điều phân loại thành cấp A hoặc là cấp B Còn tội phạm cấp S Chính là tội phạm nghiêm trọng Đe dọa tới an ninh quốc gia Người các cửa nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi Anh ta sợ hãi đi vào báo cáo lại lần nữa Nhưng mà chính lúc này Không quý nể đã dẫn hàng trăm vệ sĩ Mặc đồ đen ra lạnh lùng để nói To gần Ai cho các người cái gần cho các người cái quyền dám xông vào đường ra của chúng ta hả? mọi người hiện tại đều nhìn về phía của trần ninh trần ninh nhẹ núng ních nhìn tới khổng quý đế lãnh đạo liền nói pháp luật của quốc gia hiến pháp của quốc gia cho tôi cái gan đó đấy người đâu đường các não đã không muốn hợp tác vậy chúng ta sẽ đích thân đi vào bắt người nguyễn hồng điền vệ nông và hơn 2.000 binh sĩ có mặt tại hiện trường cùng nhau đồng thanh huyền hô lên tuân lệnh khổng quý đế dẫn theo mấy trăm người vệ sĩ ở phía sau sống chết chặn lại tới tiếng đài quán, lão gia của chúng ta, là đại các lão của nội các, các người dám xâm phạm đường sá, có tin sẽ là gặp họa hết hai cùng. Ông ta vừa mấy rất lời dương tính cùng với cả đông đảo cảnh sát và cả vệ sĩ của nội các cũng đã chạy đến. Dương tính đưa tới hơn 2000 người, ông ta trầm giọng khẩm lên, "Tự ý đột nhập vào nhà dân là phạm tội, đột nhập vào nhà của đường các lão thì tội còn nặng hơn. Các người muốn đột nhập vào nhà của đường các lão" cũng phải là hỏi chúng tôi có đồng ý hay không đã nhóm người của dương tĩnh dẫn tới kết hợp với nhóm người của khổng quy nể cùng chống lại nhóm người của trần ninh hai nhóm người đối đầu giằng co với nhau ngay trước cửa của đường gia khổng quy nể nhìn thấy dương tĩnh dẫn theo hơn một cảnh sát đến tiêu kiếm thì cũng dẫn tới năm vệ sĩ của nội các đến hỗ trợ ông ta ông ta lập tức thò vào nhảy nhóm cộng thêm mấy trăm vệ sĩ của đường gia ở phía sau thì lượng người của hắn Không có hề ít hơn người của Trần Ninh đưa tới nữa Ông ta cũng đã tự tin hơn nhiều Ông ta liếc mắt nhìn tới Trần Ninh nhếch mép cười Thiếu xoái Tuy rằng ngài là tướng quân chấn giữ ở biên cương Nhưng đây chính là nhà của đường não Đâu phải rằng là nơi ngài có thể xâm phạm chứ Nếu như biết điều Thì hãy mau cút khỏi đây đi Kẹo cho cho đường não đi xa Thì các người đều là tự chuốc nhục nhã mà thôi Điền vệ nông cùng với cả Nguyễn Hồng Đồng loạt quay sang nhìn tới Trần Ninh Thấp giọng hỏi bây giờ phải làm sao Trần Ninh nhàn nhạt nói: Việc công ra việc công. Vừa nói, anh ta vừa nhìn thấy Khổng Quý Nễ lạnh lùng rồi thì nói: Ngăn cản chúng tôi tiến vào lục soát bắt giữ tên tội phạm truy nã cấp s, rốt cuộc là ý của các ông hay là đường các lão vậy? Khổng Quý Nễ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Trần Ninh do sợ. Cái này, Trần Ninh lạnh lùng nói: Trả lời câu hỏi của tôi. Khổng Quý Nễ không chắc chắn nắm hỏi: Là ai thì có khác gì nhau đâu chứ? Trần Ninh thẳng nhiên nói: Đương nhiên là có khác biệt. Nếu đây là hành vi cá nhân của ông Thì tôi coi như rằng là Ông cản trở thi hành công vụ Có thể trực tiếp đánh gãy cái chân chó của ông Bắt ông lại nghiêm ngặt trừng phạt Nếu như là ý của đường các lão Thì nghĩa rằng là đường các lão đang bao che cho phạm nhân Dù biết rằng hắn phạm pháp Cho dù là người của nội các cao quý Thì tôi cũng phải đắc tội ông ấy Đi vào bắt người Chấn trình lại pháp luật của đất nước Không quý nể nghe vậy Thì mặt lập tức biến sắc Trần Ninh hở hững rồi lại điên nói Tôi hỏi lại lần nữa Ngăn cản chúng tôi tiến vào lục sát bắt giữ tên tội phạm truy nã cấp S, rốt cuộc là ý của ông Hải đường các lão. Trên trán của khổng khuy nễ không ngừng đổ mồ hôi nảnh, ông ta ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Trần Đinh cởi nảnh, đường các lão là một thành viên của lội các, đức cao vọng trọng, tôi tin rằng ông ấy chắc chắn sẽ không có ra gây ra cái loại chuyện bao che tội phạm như thế này liệu ông ấy biết rằng có tội phạm chạy vào nhà của mình vậy thì ông ấy nhất định sẽ chủ động bắt giữ tội phạm để chứng minh rằng mình là vô tội cho nên tôi cho rằng việc ngăn cản chúng tôi tiến vào bắt tội phạm chắc chắn là các người tự ý làm sàng làm bậy người đâu bắt tên khổng quý nể này nại sau đó đưa vào trong biệt thự của đường gia để khám xét ai cản trở thì bắt hết nại không có tha ngay khi lời của trần ninh vừa mới vang lên lão nhị và cả lão tam trong số bắt hộ vệ lập tức liền tới hạ cuộc khổng quý nể Sao mặt khổng quý nễ thay đổi rõ ràng Tao là người của đường các lão, Đứa nào dám động vào tao Nhị họ và tam họ không hề quan tâm Hai người di chuyển than thoát Trước mắt đã tới trước mặt của khổng quý nễ Vặn cánh tay của khổng quý nễ ra sau Túm lấy khổng quý nễ ngay ở tại chỗ Lúc này tổ ong bỏ vẽ Như đã bị chọc rách Vệ sĩ của đường gia, Vệ sĩ của nội các Và cả cảnh sát có mặt đều trở lên phẫn nộ Dương tĩnh điệt quát Các người dám làm sẵn sàng Tiêu kiếm cũng sống nền. Thọ không tiên sinh ra. Hai người vừa nói xong, liền đã dẫn đầu xa tay, lao về phía của Nhị hộ và Tam hộ. Điền Vệ Nông và cả Điền Trừ nhìn thấy vậy thì cũng lập tức liền xa tay. Điền Vệ Nông chặn đường của Dương Tĩnh, còn Điền Trừ thì ngăn tiêu kiếm. Điền Vệ Nông chính là tướng quân phòng vệ của thủ đô, còn Dương Tĩnh là cục trưởng của cảnh sát của thủ đô. Thực tế thì đã chứng minh, quân thì vẫn là mạnh hơn cảnh rất nhiều. Điền Vệ Nông chỉ cần Với hai chiêu thì đã là có thể hạ gục được Dương Tĩnh trong đáy mắt rồi. Điền Trừ và Tiêu Kiếm cũng đã đánh nhau rất quyết liệt. Cả hai đều là ra đòn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tiếp vài chiêu, Điền Trừ đã dùng một chân hất bay đầu của Tiêu Kiếm, đá cho Tiêu Kiếm văng ra người ở phía sau. Đám thủ hạ mà Tiêu Kiếm và cả Dương Tĩnh dắt đến, thấy vậy nhìn không được nữa, đồng loạt liền rút xuống ra. Xoạc! So, hơn 2.000 binh sĩ của đội phòng vệ ở phía sau của Trần Ninh cũng dừng súng tiểu lên nên nhắm vào phía của đối diện. Trần Ninh nhìn những người ở phía đối diện, lạnh lùng nói Các người thật sự muốn đối đầu sao? Tất cả binh sĩ nghe lệnh, lên đạn, rắc rắc Tiếng đạn đồng loạt vang lên, súng tiểu liên của hơn 2.000 binh lính đều đã lên đạn Trần Ninh lạnh lùng nói Người ở bên kia lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, nếu không tất cả sẽ bị giết ngay tại chỗ Tôi chỉ đếm 3 tiếng thôi 3, 2, 1 Lời nói của Trần Ninh khiến tất cả đám người của đường xa đều kinh hãi nếu thật sự so đấu thì súng lục nhỏ hơn ở trong tay của bọn họ chẳng là gì đối với súng tiểu liên kia cả. Trần Ninh vừa đến đến một, thì đám người của đường ra lập tức vứt bỏ vũ khí ở trong tay xuống hét lớn: Thiếu soái, đừng nổ súng, chúng tôi từ bỏ kháng cự. Trần Ninh nói với Điền Vệ Nông, Ông dẫn một nghìn binh lính coi chừng đám người này. Điền Vệ Nông liền nói: rõ. Trần Ninh lại nói với cả Nguyễn Hồng: Cô đưa người của cô và cả một nghìn binh lính còn lại vào đường ra để truy tìm tội phạm và cả bằng chứng. Trần Ninh cố ý cao giọng khi nói ra từ bằng chứng. Điều này khiến cho Nguyễn Hồng hơi sựng rốt. Bà ta kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Trần Ninh, sau đó chặt hiểu ra ý của anh. Trước đó, quốc chủ đã ra lệnh cho bà và cả Trần Ninh điều tra đường Bá An. Nhưng mà sau khi điều tra cùng với cả Trần Ninh trong khoảng một thời gian dài, bọn họ cũng chỉ giết được vài người ở dưới tay của đường Bá An mà thôi. Đến cuối cùng thì vẫn không tìm thấy được bằng chứng về tội ác của đường Bá An. Bây giờ Trần Ninh rõ ràng đang ám chỉ bà ta là tìm bằng chứng bề ngoài chính là vào bắt Huyền Phong, nhưng mà thực chất chính là muốn nhân cơ hội để lật tung đường xã tìm ra bằng chứng phạm tội của Đường Bá An. Nguyễn Hồng đột nhiên cảm thấy rất kích động, bà trầm giọng điện nói: Do. Ngày sau đó, bà ta lập tức dẫn theo một số lượng lớn người của cục an ninh quốc gia và cả một nghìn binh lính trực tiếp xông vào đường xã. Điều Ba An vốn tưởng rằng đám người của Khổng Quý Nễ có thể đuổi được đám người của Trần Ninh đi Ngoài ra, ông ta nghĩ rằng quốc chủ Tân Hằng đã đổ bệnh, không thể quản lý được chuyện chính trị nữa Lội các hiện tại có quyền lực nhất Trần Ninh không có người chống lưng, thì cho rằng nhất định sẽ phải cúp đuôi ngoan ngoãn Sẽ không có dám sống chết đối đầu với ông ta Thế nhưng, khi ông ta nghe thấy tiếng người ở bên ngoài kêu lên là hét mạnh lệnh tiếng kêu loạn xằng hoảng hốt của người nhà tiếng dương tù bị nạt ngã không ngừng truyền đến thì sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi ông ta vội vàng đi xa nhìn thấy nguyễn hồng đang dẫn đám người của mình tiến hành lục soát ông ta vội vàng tức giận nguyễn hồng cô thật to khan ai cho cô cái quyền lục soát nhà của tôi nguyễn hồng nhàn nhạt, nhạt nói tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu soái ông có ý kiến gì cứ đi nói thẳng với ngài ấy là được đường ban tức điên lên dẫn theo vài tên vệ sĩ vội vàng chạy ra cửa Ông ta nhìn thấy khổng quỷ nế đã bị bắt Dương tính và tiêu kiếm thì đã bị thương nằm trên mặt đất Tất cả đám thuật hạ của ông ta đều đã bị khống chế Biểu cảm của ông ta đã hoàn toàn thay đổi Ông ta quay sang nhìn Trần Ninh hét lớn Trần Ninh, cậu muốn tạo phản sao? Sao lại dám làm ra cái loại chuyện này hả? Tôi lấy thân phận các lão Ra lệnh cho cậu dừng hành động của mình lại ngay lập tức tên tội phạm mà cậu bảo đã trốn vào nhà tôi Tôi sẽ cho vệ sĩ nục xoát và bắt hắn giao cho cậu Trần Ninh cười nói, không cần đâu. Đám người của Nguyễn Hồng sẽ lo nhậu tốt. Đường các não đừng lên nhúng tay vào thì hơn. Sau mặt của Đường Bá An tái nhợt nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh, ai cho cậu quyền xông vào nhà của tôi? Còn dám làm bị thương cả vệ sĩ nội các Tiêu Kiếm, cục trưởng cục cảnh sát thủ đô Sường Tĩnh. Có tin hay không? Chỉ bằng những hành động tối nay của cậu, ngay trong cuộc họp nội các ngày mai, tôi có thể đề xuất khai trừ cậu không hả? Trần Ninh cười nói, tôi tin chứ đường ban nghe vậy thì sững sờ cậu đã biết vậy sao lại còn dám làm chuyện này trần ninh cười tủm tỉm ân sư của tôi cũng chính là đạo quốc chủ trước đây đã dạy tôi nếu như một kiếm của tôi chặt xuống mà không chặt chết được kẻ thù bằng nhát sao này thì tốt nhất cũng không nên có mà chém xuống nhát sao này sao con người của đường ban đột nhiên mở to ông ta nhìn tràn tràn tới trần ninh cậu cho rằng bắt được vài thủ hạ sứ chứng của tôi thì có thể lật đổ tôi hay sao trần ninh cười nói đương nhiên không chút chỉ là như vậy đâu. Ngay khi Trần Ninh vừa nói suốt này, Đường Bà An đã nhìn thấy Nguyễn Hồng cùng với cả một lượng lớn thuộc hạ của bà ta đi xa. Bà không chỉ bắt giữ Nguyễn Phòng mà người của Nguyễn Hồng còn mang theo những hộp hồ sơ lớn, thậm chí còn có rất nhiều nợ ổ cứng máy tính, máy tính sách tay, vân vân. Bọn họ bắt người hay là địch tịnh thu tài sản như thế này. Đường Bà An trợn to hài mắt tức giận nhìn thấy Trần Ninh. Cậu dám đục nước béo cò, mượn cớ bắt người. Nhưng thực ra chính là tịch thu tài sản của tôi sao Trần Ninh nhìn mỉm cười Các lão hẹn gặp lại Ở cuộc họp nội các vào ngày mai nhé Trần Ninh nói xong liền hạ lệnh cho đội ngũ xuất quần Sắc mặt của đường bá An vô cùng khó coi Nhưng ông ta chỉ có thể chơ mắt Nhìn đám người của Trần Ninh sợi đi Tô gạo nó đáng hỏi Đường lão tiêu từ Trần Ninh này điên rồi Cậu ta lại dám đợi dụng cơ hội bắt người Thu hết toàn bộ hồ sơ ở trong nhà Máy tính hay là laptop gì đó Cũng đã dọn sạch Những tài liệu ở bên trong máy tính, laptop, có rất là nhiều dữ liệu quan trọng, còn có rất nhiều. Điều mà ăn, mặt mày xanh đét. Đủ rồi, không cần nói nữa. Về mặt của ông ta cực kỳ hôn dữ. Trần Ninh nghĩ rằng làm như vậy có thể hạ tôi sao? Lập tức chuẩn bị xe, tôi phải đi thăm các vị, các láo khác. Tôi muốn thiết phục các vị, các láo. Đồng ý, cô lập tức khai trừ chức vị của Trần Ninh. Sau đó sẽ chừng trị cậu ta tới cùng. Cậu ta muốn tạo phản với tôi, thì ngày mai tôi sẽ cho cậu ta chết không có chỗ chôn Thu gạ cũng nhanh chóng nói, rõ Nói xong, liền vội vàng đi chuẩn bị xe. Đường Ba An suốt đêm đến thăm các vị các lão khác để bắt đầu móc nối các quan hệ. Đám người của Trần Ninh, Nguyễn Hồng và Điền Vệ Nông vận chuyển về với các tài liệu và hiện vật, cũng như là máy tính cộng với laptop được lục xoát từ ở nhà của Đường Ba An vào thẳng xanh chảy. Đồng thời, Nguyễn Hồng huy động tất cả các bộ phận của Cục An ninh Quốc gia, hơn 1.000 nhân viên vội vã đến danh trại cân đội, đều đã thâu đêm để phân loại các dữ liệu thu được từ nhà của Đường Bá An. Những tài liệu bình thường, những tài liệu có vấn đề hay những tài liệu liên quan đến các tội ác phi pháp của Đường Bá An và cả thuộc hạ đều được sắp xếp và phân loại ra từng thứ một. Trần Ninh, Điền Vệ Nông, Nguyễn Hồng, Đích Thân Giám sát Hoạt Động Điền Vệ Nông pha một ấm trà công phu, giúp cho Trần Ninh và cả Nguyễn Hồng, mỗi người một tách trà. Sau đó, ông cũng cầm tách trà, nhấp một ngụm. Lúc này, ông mới cười khổ nói, Chiều xoáy, Nguyễn Cục trưởng, tối nay chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với đường các lão rồi. Từ dữ liệu thu thập được bây giờ cho thấy, đường các Lão đã sử dụng những cấp dưới của mình như là những con chốt, thế thân để bán quan bán chức, tham ô hối nộ, dung túng con trai của mình phạm tội, còn bị nghi ngờ thông đồng với cả thế lực nước ngoài tấn công tiêu xoáy. Những bằng chứng này đủ để đưa đường các lão vào tù, thậm chí còn là sự bắn cả ông ta. Nhưng mà bây giờ quyền của nội các quá lớn, đường các Lão lại khá có uy tín ở trong đám các lão kia, có quan hệ tốt với rất nhiều là các lão các khác tôi sợ rằng cho dù là có đống chứng cứ này cũng chưa chắc chúng ta có thể hạ bệ được ông ta nguyễn hồng nhàn nhạt nói nếu không có hạ bệ được các lão thì lại giống như là đánh hổ hổ không chết sau đó sẽ là quay lại cắn ngược chúng ta rồi nếu đường các lão có thể sống sót qua được cửa ải này thì ông ta nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta chắc chắn sẽ ngay lập tức trả thù chúng ta điền việt long tin chắc rằng sẽ là như vậy ông quay sang nhìn tới trần ninh Tiểu Sói, nếu vậy thì chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Trăn đích nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ làm hết sức mình thôi, còn lại là nghe theo mệnh trời. Tội ác của Đường Bá An rất lớn, là con sâu ở trong chiều. Chúng ta cứ làm việc chúng ta nên làm, về phần kết quả, tôi tin rằng ông trời sẽ phân xử công bằng thôi. Trời còn nhã nhem chưa sáng, Đường Bá An nên có thể kiệt quệ trở về nhà. Đêm hôm nay thì ông ta không hề bận rộn phí công rồi. Mấy vị các lão ở trong chín vị các lão ở đội khác có quan hệ rất tốt với ông ta đều đã đồng ý ngày mai sẽ đứng về phía của ông ta. Còn về những người đứng ở phe trung lập, ông ta cũng hứa hẹn đủ mọi điều kiện để trao đổi với cả bọn họ. Khó khăn lắm thì mới thuyết phục được những người ở phe trung lập đứng về phía của ông ta. Còn số ít các lão còn lại chính là thuộc hạ trung thành của lão quốc chủ Tần Hằng. Ông ta không thể thuyết phục được bọn họ được, cũng không thèm thuyết phục bọn họ. Dù sao, mời vị các não ở nội các, trong đó có ông ta đã đồng ý với bảy vị trưởng não nội các khác. Ngày mai Trần Ninh sẽ là bị cách chức và cấp bậc của Trần Ninh sẽ bị khai trừ Ông ta nở nụ cười lạnh Trần Ninh ơi là Trần Ninh hả? Cậu dám đối đổ với tôi. Cậu còn non và xanh lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Ninh dẫn theo điện chữ cùng với cả bác hồ về đến dinh thự của quốc chủ Quốc chủ phu nhân Vương Uẩn nhìn thấy Trần Ninh thì mỉm cười nói: Trần Ninh, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Trần Ninh kính cẩn nói: Tôi đến để thăm ân sư và sư đường. Vương Uẩn gật đầu: Nhiệm kỳ của thầy cậu cũng sắp hết rồi, lại đột nhiên chúng gió ngã bệnh, không thể xử lý công việc trong chiều. Rất nhiều thuộc hạ dưới trước đây cũng đã cung kính với thầy cậu, đều đã quay sang ôm chân điện các não, đi nấy lòng đường các não, tìm kiếm lối thoát mới cho họ rồi. Trần Ninh, người như cậu quả thật rất hiếm có. Mấy ngày nay ở Thủ đô, Ngài nào cậu cũng đến thăm thầy. Trần Ninh bình tĩnh nói, một ngày nằm thầy cả đời làm cha, thay bị bệnh, tất nhiên mỗi ngày tôi đều phải tới thăm thầy rồi. Nhưng có điều, e rằng là ngày hôm nay sẽ chính là ngày cuối tôi đến thăm hai ngài rồi. Vương Uyển liền nói, sao vậy? Cậu phải giải thổ đô trở về Giang Nam hả? Trần Ninh mỉm cười, kể lại những chuyện cậu đã làm tối qua cho Vương Uyển nghe, còn đưa cho bà một bản sao và những bằng chứng phạm tội của Đường Ma An. Nói, tôi qua tôi đã hoàn toàn đắc tội với đường Ba An Nhưng mà tôi cũng đã có được bằng chứng phạm tội của ông ta Tôi đã đột một bản sao bằng chứng phạm tội của ông ta cho nội các Nhưng mà phòng chừng ông ta sẽ không bằng lòng ngồi yên chịu tội Nhất định sẽ cùng với cả các lão khác đối phó với tôi Hôm nay nội các có thể là sẽ tước bỏ chức vị của đường Ba An Mà cũng có thể là sẽ giúp đường Ba An đối phó với tôi Một là đường Ba An tiêu, hai chính là tôi tội tòi vậy nên tôi mới nói rằng sợ rằng là ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến thăm ân sư và sư nương rồi vương huỳnh nhìn tới trần ninh thật sâu anh ý nói còn của ta đừng có bi quan như vậy mọi việc đều có được sự phân xử công bằng thôi cậu chi ăn sáng gì nào vào ăn sáng với tôi trần ninh gật đầu vâng trần ninh cùng với cả vương huỳnh ăn điểm tâm sau đó liền cáo từ rời đi lúc rời đi còn nói với cả vương huỳnh Sư Lương, nếu như lần này tôi thua, xin Sư Lương hãy giúp tôi chăm sóc vợ con. Vương Quẩn nắc đầu liền nói, không được, cậu phải tự chăm sóc vợ con của cậu. Cậu sẽ không thua đâu, chính nghĩa luôn sẽ thắng mà. Trần Ninh mỉm cười, quay người dẫn nhìn trừ và bắt hồ vệ giải đi. Ngay sau đó, Trần Ninh nhìn tiến đến nội các. Ở bên ngoài của nội các, Nguyễn Hồng và 28 bộ trưởng khác, Còn có cả đội trưởng, đội phòng vệ thủ đô, Điền Vệ Nông đều đã có mặt ở đó. Mọi người đều nhìn tới Trần Ninh với một ánh mắt khác nhau. Mọi người đều biết rằng hôm nay chính là ngày mà Trần Ninh cùng với cả đường Ba An sẽ sâu mãi với nhau. Trong phòng họp nội cát, ghế của quốc chủ trống không. Hai bên bàn họp, mỗi bên có 5 vị các lão đang ngồi. Các lão đầu tiên ở bên trái chính là đường Ba An. Lúc đi vào trong, Trần Ninh đi ngang qua đường Ba An. Đường Ba An thấp giọng xíu cợt. Trần hôm nay cậu chết chắc rồi Nếu cậu chịu sửa chữa nỗi nầm của mình Chuyển sang phe của tôi Nhận tôi làm cha nuôi trước mặt của mọi người Thì tôi sẽ có thể tha mạng cho cậu Trần Ninh đạnh đùng điện nói Trần tôi chỉ có một người cha Và ông ấy đã chết rồi Đường các não à Ông sẽ gặp được cha của tôi sớm thôi Đường ba an tức giận gầm gừ. Mày Trần cũng không thèm nhếc nhìn tới đường ba an sải bước đi ngang qua Đường ba an tức giận nói thầm vào trong lòng Đây là do mày tự tìm đường chết Đừng có mà trách tao ác nha Ông ta lập tức đứng dậy Nhét nhìn tới Trần Ninh Sau đó nhìn một vòng quanh của các vị các náo Chậm rãi nhìn nói Mọi người cũng đều đã đến đông đủ rồi Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi Ông ta thấy rằng Trần Ninh định lên tiếng liền biết rằng Trần Ninh muốn nhắc tới hành vi phạm tội của ông ta Đề nghị nội các trị tội ông Ông ta đã giành quyền lên tiếng trước Tôi là đệ nhất các lão ở trong nội các Để tôi nói trước Thống xoáy bắc cảnh Trần Linh Kiêu ngạo độc đoán Làm dung quyền lực của mình Phạm những tội sau đây y trên hiếp dưới Tôi vô cùng lớn Bây giờ tôi đề nghị cách chức Và trục xuất quân hàm của cậu ta Đề nghị này Nội các sẽ biểu quyết Quyết định Tôi bỏ phiếu đồng ý bá an nói xong liền ngẩng đầu Dơ tay lên trước hạng thành nhìn tới một vòng Và xung quanh Sau đó thì cũng dơ tay lên Tôi cũng đồng ý Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi phản đối, tôi đồng ý. 10 thành viên của nội các lần lượt bày tỏ ý kiến. Cuối cùng có 7 phiếu đồng ý và 3 phiếu phản đối. Điều mà nhìn tới Trần Ninh nhét nhép đắc ý nói 7 <cười> thì sẽ thắng 3 rồi. Theo thông lệ của nội các, nếu như hơn 70%, mọi người đồng ý quyết định sẽ có hiệu lực. Sau đó nói, Điều mà chừng mắt nhìn tới Trần Ninh, viên nghiêm điện hét lớn. Trần Ninh, với tư cách các lão của nội các, Tôi thông báo rằng nội các đã quyết định chính thức khai trừ quân hàm của cậu." Lời nói của Đường Bá An vang vọng khắp cả phòng họp của nội các, cũng vang ra tận cả bên ngoài. Điền Vệ Long, Nguyễn Hồng và cả nhóm lớn các bộ trưởng nghe thấy những lời nói của Đường Bá An, vẻ mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi. Đường Bá An nhìn tới Trần Ninh cười khàn, ông ta đang muốn chăm chọc, còn kiến Trần Ninh bị gió rung cây sắp rơi rồi, đúng là tự tìm đường chết cho mình mà. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều chẳng nghe thấy một giọng nói già dặn nhưng rất uy nghiêm Nếu tôi nhớ không lầm thì quyết định của nội các là phải báo lên cho tôi để tôi duyệt thì mới thi hành đúng không Đoàn Mọi người ở nội các nghe thấy giọng nói này thì như là nghe thấy tiếng xét tánh ở bên tai vậy Đường an lại càng giống như là một con chuột gặp xét, cơ thể run lên vì sợ hãi Ông ta kinh hãi quay đầu lại thì thị Vương Uyển phu nhân cùng với cả quốc chủ đang đẩy xe nan, ở trên xe nan chính là một ông cụ già mặc một bộ quần áo tôn trùng sơn, đó chính là quốc chủ tần hằng, người nghe nói rằng đã là chúng gió và ngã bệnh. Mọi người có mặt ở đó đều không khỏi thốt lên: "Quốc chủ, bệnh của ngài đỡ rồi sao?" Vẻ mặt cô đường Bá An không dám tin, lắp bắp nói: "Quốc, quốc chủ, ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tần Hằng thợ nhìn thấy Đường Má An lạnh lùng nói, có phải ông kinh ngạc lắm hay không? Đường Má An, tôi... Quả thật thì ông ta còn kinh ngạc hơn, rõ ràng thật chính là sốc tới tận áo. Rõ ràng đã nói rằng ông bị đột quỷ, nằm nhiệt giường mà, tại sao đột nhiên lại đỡ bệnh rồi? Cho dù có nào hoa đà còn sống, biển thước, hồi sinh thì bọn họ cũng đâu có thể có y thuật tinh thông tới như vậy cơ chứ? đường ba an nhìn tới tần hằng ở trước mặt vẻ mặt của ông ta tràn đầy lãnh đạm ánh mắt sắc bén vô cùng uy nghiêm ở trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ chẳng lẽ trước đây quốc chủ già vờ bị ốm nặng sao ý nghĩ này vừa mới dấy lên đã khiến cho tay chân của ông ta lạnh toát cả người trở nên ớn lạnh ông ta kinh hãi nhìn tới quốc chủ và cả trần ninh thì lại không có một chút nghi ngờ ở bên cạnh trái tim của ông ta tuyệt vọng rơi xuống tận đáy vực tần hằng lại không để ý tới đường ba an Vương quần đẩy xe năn đi thẳng về phía vị trí của quốc chủ chủ trì ở trên bàn hội nghị. Đây chính là chỗ ngồi trước đây của quốc chủ trong các buổi họp nội các. Khi đi ngang qua trận ninh, Tần Hằng khẽ nhấc tay lên. Vương quần thì dừng lại. Tần Hằng phải mà lại chầm rãi đứng dậy khỏi xe năn. Vương quần và nhóm cảnh vệ thấy vậy, liền vội vàng muốn tiến lên để giúp đỡ. Nhưng mà Tần Hằng lại rơ tay ngăn lại. Vốn Trần Ninh đang ngồi ở trên một chiếc ghế nhỏ tách biệt với cả bàn hội nghị dài. Nhìn thấy Tần Hằng đi đến trước mặt của anh. Anh vội vàng đứng dậy, thẳng lưng, giơ tay chào hành lễ. Giọng nói vang như sáng, có nước hồ to. Mái kiến quốc trụ. Tần Hằng nhấc tay, dùng cách chào quân đội chào lại Trần Ninh. Sau đó, ông vươn tay nắm lấy tay của Trần Ninh chậm dài nói. Trần Ninh, cậu rất là vất vả rồi. Năm năm mới nghỉ phép có một lần, mà vẫn không thể nghỉ thoải mái rồi. Trần Đích liền nói, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân không vất vả. Tàn Hằng gật vù. Sau đó, ông dẫn theo Vương Uẩn và đội trưởng đội cảnh vệ bước tới vị trí chủ tọa, thản nhiên ngồi xuống. Ông nhìn một vòng chậm rãi Nhiền nói. Trong khoảng thời gian tôi ngã bệnh này, mọi việc lớn nhỏ trong đều là đổ lên các vị rồi. Các vị cũng đều đã vất vả rồi. Đám người của Hàng Thành lúc này còn chưa hoàn hồn trở lại Vội vàng liền nói Đây là chức vị của chúng tôi không vất vả. Tần Hằng liền nói Mấy ngày này tôi bị bệnh thật Nhưng mà cũng vẫn chưa chết Nhưng mà những người ở đây Ai siêng năng cẩn cầu Ai không ăn ngon Thậm chí ai gây họa cho đất nước và nhân dân Trong lòng của tôi cũng đều biết rất rõ Lúc ông nói ra lời này Không chỉ có một mình đường Bá bán run lên mà ngay cả Hạng Thành và không ít người khác tim cũng đã đập loạn xạ. Nhóm người của Hạng Thành nhận ra rằng quốc chủ không chỉ tức giận trước hành vi tội ác của đường Ba An, mà còn tức giận bọn họ vì đã giúp đường Ba An để lật đổ trật ninh. Câu nói này của quốc chủ không chỉ là nhắm vào đường Ba An, mà còn chính là một đòn xoay đánh vào nhóm người của Hạng Thành. Tần Hằng nhìn tới vẻ mặt căng thẳng của đám người ở trước mặt bình tĩnh rồi nói, Tôi không chủ trì việc điều chính lâu như vậy rồi Chắc đã tích lũy không ít tài liệu Chờ tôi xử lý phải không nhỉ Nào lâu các tài liệu cần được phê duyệt lên đây Để tôi xem xét và phê duyệt Đám người của nội cát quay sang nhìn nhau Đường báo an bí mật nhìn thấy hạng thành Ánh mắt hiện lên một ý cầu cứu Hạng thành mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim Giả vờ như là ông ta không có nhìn thấy gì vậy Đường báo an lại quay sang cầu cứu đàm hiểu luôn Một các não khác có quan hệ tốt với ông ta Đà miễu lên bím chặt ra đầu, cầm một sấp tài liệu đứng dậy nói với cả Tân Hằng. Quốc chủ, đây là bản cáo báo cáo tổn thất do dịch bệnh châu chấu ở phía Tây gây ra và danh sách kinh phí cứu chữa thiên tai của nội các, cần ngài xem qua và phê duyệt. Tân Hằng vung tay lên, cái này tôi sẽ xem sau. Đã lâu tôi không chủ trì chính sự, bây giờ mới chủ trì lại, đương nhiên phải bắt đầu từ những việc quan trọng nhất điều tài liệu quyết định quan trọng nhất gần đây cho tôi. Mấy người của các não đều có trầm mặc không lên tiếng. Mọi người đều hiểu rằng quốc chủ muốn giải quyết chuyện giữa đường Bá An và cả Trần Đình trước. Cần Hằng lạnh lùng hỏi: sao vậy? Không có tài liệu gì quan trọng để tôi xem xét và phê duyệt sao? Tôi vừa nghe nói rằng ý kiến của nội các đang được mâu thuẫn chuyện gì đó nghiêm trọng lắm cơ mà. Có một số quyết định cần phải nội các bỏ phiếu để đề quyết. Hơn nữa số phiếu hai bên cũng khác biệt không nhỏ không phải rằng bây giờ quyết định đó phải được trình lên đây cho tôi sao? Chán của đường ba an chảy đầy mồ hôi nành. Lúc này vị các não có tuổi tác cao nhất trong số 10 vị các não ở nội các cũng là người cấp dưới lâu năm của tần hằng là chỉ truyền đứng lên liền nói báo cáo với quốc chủ. bàn nãy đường các não đã buộc tội trần ninh lạm dụng quyền lực của mình để y trên hiếp dưới yêu cầu cách chức trần ninh. Lợi các đã bỏ phiếu mặc dù tôi với hai vị trần não khác trong nội các đã phản đối kịch liệt, nhưng mà nhóm của Đường Các Náo vẫn đã quyết định đồng ý cách chức Trần Ninh với cả số phiếu 73. Theo quy định từ trước tới nay, quyết định của nội các cần phải có sự phê duyệt của quốc chủ mới có hiệu lực. Lai Chí Truyền nói xong, thì cặp tài liệu vừa rồi đưa tới trước mặt của Trần Hằng cung kính chỉnh lên. Trần Hằng cầm tới tài liệu đọc lướt qua một số lượt, đọc xong thì mặt ông ta đã đầy ý cười lạnh, cầm bút trực tiếp vẽ dấu X màu đỏ lên trên tài liệu. Đồng thời tiên bố bác bỏ bộp. Tần Hằng trực tiếp ném tài liệu đó lên trên bàn hội nghị. Sắc mặt của đường ba ban tái nhợt Sắc mặt của mấy vị các láo có quan hệ tốt với ông ta cũng không có khá hơn là bao. Tần Hằng lạnh lùng nói. Trần Ninh chưa có sự đồng ý của cấp trên. Đã tạo hợp đội phòng vệ và người cục an toàn quốc gia. Xâm phạm vào nhà của thành viên nội các. Quả thực chính là làm trái quy định. Nhưng mà nước ta không thể một ngày không có bác cảnh. Mà Bắc cảnh thì không thể một ngày không có trận đình Một vị đại tướng trấn giữ ở bên cương như vậy Các vị lại tùy tiện nói rằng muốn cách chức thì cách chức được sao Đám người của đường Ba An nào dám hỏe hẻ gì nữa chứ Cuối cùng vẫn là la trí truyền lên tiếng Quốc chủ phê bình rất đúng Quyết định lần này của đội các quả thật không ổn Vậy theo ý của quốc chủ vấn đề này nên được xử lý như thế nào Tần Hằng liền nói Trần Linh phạm lỗi, nhưng mà lỗi của cậu ấy Lên bị phạt nặng hay nhẹ Thì còn tùy thuộc vào động cơ và hậu quả của cậu ấy gây ra Giống như là khi xét xử một tội phạm Giết người vậy Chúng ta phải xét cả động cơ gây án Và hậu quả của việc gây hán Cố ý giết người và vô ý giết người Phải được tuyên các mức án khác nhau Ngoài ra hậu quả nặng nhẹ Thì tội danh cũng khác Đám người của Na Chí Tuyền Đều đang đồng thanh điện nói Quốc chủ nói phải Tần Hằng quay đầu nhìn tới Vương Uyển, Vương Uyển hiểu ý, hướng ra ở phía ngoài cửa hỏi: Mọi người đang ở bên ngoài, mau vào trong đi. Sau đó chỉ nhìn thấy Nguyễn Hồng và Điền Vệ Nông bước nhanh vào ở bên trong. Tần Hằng nhìn tới Nguyễn Hồng và Điền Vệ Nông rồi nói: Hai vị là những người tham gia cùng với Trần Ninh trong vụ việc đột nhập vào nhà của thành viên nội các tối hôm qua, còn đã chuyển hết tất cả tài liệu và tư liệu của nhà các lão đi. Hai vị nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao? điền vệ long liền nói thuộc hạ chỉ phối hợp với thiếu soái để bắt tội phạm truy nã cấp s còn lại thuộc hạ không rõ nguyễn hồng liền nói thuộc hạ theo lệnh của thiếu soái tiến vào bắt giữ tội phạm đồng thời truyền đô ở trong nhà của đường khắc lão đi tần hằng nhìn tới trần ninh nói vậy thì tất cả việc này đều là ý của cậu sao trần ninh liền nói bằng quốc chủ phải tần hằng lại hỏi tại sao cậu lại làm như vậy trần ninh liền nói khi chúng tôi truy đuổi tội phạm cấp s Không ai được phép bao che chắn cho tội phạm, kể cả đường các não. Hơn nữa, tôi biết rằng tội phạm chính là thuộc hạ của đường các não. Việc này khó mà không liên quan tới đường các não. Ngoài ra, trước đây, khi tôi điều tra Trần Thành với cả Nguyễn Cục trưởng, tôi phát hiện ra đường các não có liên quan đến việc mua quan bán chức và tham ô hối lộ của đám người của Trần Thành, nhưng mà không có bằng chứng xác thực. Cho nên lần này, tôi đã trực tiếp hạ lệnh cho người tịch thu tất cả đồ đạc ở trong nhà của đường các não. Nếu như có bằng chứng về tội trạng của đường Các Náo Vậy xin quốc chủ hãy trừng trị con sâu mọt của đất nước đường Các Náo này Nếu như không có chứng cứ của đường Các Náo Vậy xin quốc chủ cứ trừng phạt thuộc hạ thật nặng Dầm Tần Hằng vỗ bàn thật mạnh, tức giận điện nói Hốn sợ Cho dù cậu có nghi ngờ đường Các Náo có tội Cũng không thể tự ý làm vậy khi chưa được phép như thế được Mọi người đều như là cậu Thì còn ra cái thể thống công sản gì nữa Trần ninh liền nói Thuộc hạ biết tội Nguyễn Hồng vội vàng liền nói: Bẩm quốc chủ, chúng tôi đã tổng hợp thông tin suốt đêm và cũng tìm giấy ra rất nhiều bằng chứng phạm tội của Đường Bá An. Trong số đó có cả tội danh như là mua bán quan chức, lạm quyền, tham ô, cấu kết với thế lực nước ngoài, hãm hại tướng quân chấn giữ ở biên cương của chúng ta, vân vân và vân vân. Thiếu xoáy ti chẳng làm điều, nhưng mà quả thực đã điều tra ra được Đường, đường Bá An là có tội. Xin quốc chủ dơ cào đánh khẽ. Tàn hàng lớn tiếng nói, cho dù là như vậy thì cũng không thể phạt nhẹ được. Rết nời, ông ta quay sang nhìn tới điền vệ nông. Điền vệ nông, ông là người phụ trách đội phòng vệ. Tôi hỏi ông, hình phạt nặng nhất trong quân đội là gì? Điền vệ nông nghe xong thì dứng sở, hai mắt tròn tròn lên. Sau đó thì đào lại hai vòng rồi mới ngập ngừng rồi nói. Hình phạt nặng nhất là giam cầm. Giam cầm trong một căn phòng tối nhỏ, bình đính. Thường rất là sợ cái này, bọn họ chịu không nổi cái này tần hằng liền nói được cái này rất được đó một năm nữa giam trần ninh vào trong phòng tối giam giữ cậu ấy 3 ngày 3 đêm điền về đâu liền nói rõ mọi người có mặt ở đó đều quay sang nhìn nhau đây cũng tính là trừng phạt trần ninh rồi ư sau khi trừng phạt trần ninh xong tần hằng quay lại nhìn sang người của đường bá an chậm rãi liền nói bây giờ đến lượt ông Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì bản dịch của ngày hôm nay xin phép được đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Để biết được rằng đường Ba An sẽ bị là sự trí như thế nào, Leo là bị ngồi tố hay là bằng bằng luôn đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ở tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.